Anh ơi mà thiếu gì? Gì vậy hả? Anh ơi coi kìa. Gì đâu? Ở vô, vô cũng nhà hàng một trên phố cao. Giờ bao cô gái đến thi qua hậu thời trang. giảm đi đâu trời ơi bà bà thi hoa hậu nổi óc luôn à. mà chẳng cho vui, thôi em không thèm về nơi xó quê đâu. Được rồi em vui cứ đi đi, việc giờ dư em em cứ thì. Anh tìm ra kia có bia bên đường chờ em thì rơi. Quay đã, anh sẽ sẵn cho em cái. Rồi sửa sẵn ra. Xong rồi. Nhưng anh không được tìm đường vào nơi quán bia, thì anh đi phố cũng đuối quên luôn đường luôn. Rồi cây trái kia ai lo bền? rồi gà đấy ai lo? Khi cô ta sớm ta sớm về quê cùng chi thương nhau. Em ơi. Dạ. Có cơm cho anh ăn chưa? Em nấu hết rồi. Anh. đi phố nhầm nào vậy? không nhớ là mùa thu hoạch trước. Sao? Em nói... Mình... Sao? Em nói... Đôi ta thì mơ có tiền để cùng rong chơi Trời ơi, không lo cuộc cây, chỉ ham có chơi chơi Được rồi anh ơi, sống bao lâu, mùa màng năm nay vô khối đô Thôi thì ta lên cuối chơi cho bò nhọc trong em nhé, Nè nè, khi này đó, là đi đường không có hỏi nè, hỏi nọ nữa nha Dạ người ta nhìn mình nó thấy giống như quê với lên kỳ lắm. Dạ. Đây. ý ơi, trời ơi cái xe kia cái xe gì vậy ta? nói nói đây hỏi nữa. Ôi vô, vô cùng nhà hàng mọc trên phố cao. Tiề bao cô gái đánh. Ta ta ta. Em hậu nữa, hả? Nữa. Ôi, thôi. Đi. Uy hơn nơi quê nhà, có ta có Lâu lâu được đi phố thành mà chẳng cho vui. Tôi em không thèm về nơi sói quê đâu. Được rồi em vui cứ đi đi. chờ em em Anh tìm ra kia con bên đường Äh, uống bia thì được, nhưng mà nghe tôi dặn nè Dặn gì dặn hoài vậy? Nhưng anh không được tìm đường vào nơi mát xa Thì anh đi phố cũng vui quên muôn vườn luôn Rồi cây trái kia ai lo buồn, rồi gà dịch theo để ai lo Thì tụi ta sớm, tụi sớm về quê cùng thầy thương, thương nhau Thì tụi ta sớm, tụi về quê cùng thầy thương, thương nhau